kính chào chư vị đào hiếu đến với tiểu điếm thính phòng để ngũ tinh hoàn mời quý vị nghe tiếp bộ truyền quang âm chi hoài tác giả nhị cân trưng một nghìn một trăm bảy mươi mốt hai thanh kiếm phân kích, chư vị nghe truyền hãy đăng ký kênh vào ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chương vị Trong tập 319 vừa rồi Bộ phim Cùng Đấu Cực Quang Tiên Cung Trong đoạn hình chiếu lịch sử Đã tiến tới tập cuối Mỗi kẻ cùng với cái đầu siêu phàm của mình Đã từng bước đạt được mục đích Như Lý Thiên Kiêu Muốn vén màn sương bù lịch sử Lý Mộng Thổ Muốn để độc của mình sinh ra trong lịch sử trước cả sơ tuôn Hồ Mỹ Nhân Có được thân phận ở đề ngũ tinh hoàn Tà linh tử nâng cấp phản hiến Vân vân Với hai thái cực là hứa thành Trong vài thiếu chủ tiên cung Và tinh hoàn tử trong vài đệ tứ chân quân Cả hai đã lật mặt nhẹ rằng Khe nhau ở tiên kiếm lô Liệu rằng trận chiến cuối cùng này Mang đến cơ duyên gì Mời quý vị đến với diễn biến tập tiếp theo Trước 1171 Hai thành kiếm phân khích Thời khắp này, tinh hoàn tử cuối cùng đã bộc lộ sức mạnh thật sự của đệ tử Trần Quân Tuy không thể điều động hoàn toàn như thập tam quan kia Nhưng ít nhất về căn nguyên, về địa vị Đã tạo thành sức mạnh vô cùng to lớn Bây giờ âm thanh của gã vượt qua thiên âm Càng vượt trên cả đạo âm Như thể là quy luật của vũ trụ, trật tự của tinh không Khi vừa phát ra Mặt trái của gã tập trung vô số tinh thần Tạo thành một hình vuông Trực tiếp hóa hiện ra bên ngoài Thể hiện ra sức mạnh trật tự trong bầu trời Lấy bằng chứng thẳng Tạo thành biên giới Lấy nghiêng quan sát cao Vẽ ra giới hạn trên Lấy úp đo sâu Định ra đáy giới Lấy nằm biết xa Vẽ ra khoảng cách Tất cả hội tụ lại thành hình vuông Bao phủ xung quanh hứa thanh Tạo thành giới phường Giới này độc lập Những xích sắt trật tự tuôn chảy Tựa như ngục giam Hoàn toàn cách ly về thế giới bên ngoài Đây là cách ly hứa thanh Khỏi không gian thời gian này Khiến hắn không còn căn cơ Dùng phương pháp này để phá vô gian loạn hải Đôi mắt của Hơi thành chợt ngưng tụ Cảm nhận được sự không thể cản trở Của trật tự này Hơn nữa còn cảm thấy ý thức của mình Trong phương giới này Như là người phàm nghẹt thở Xuất hiện cảm giác khó chịu mãnh liệt Vì bị cách ly khỏi không gian Thời gian của đệ tứ giới Không còn sự giá trị của không gian và thời gian Làm ý thức quán hòa nhập vào bên trong Cơ thể của cơ quan thiếu chủ Không còn căn cơ tồn tại trong mấy chốc trên người hắn trực tiếp xuất hiện bóng ảnh trồng chéo những hình ảnh này mờ ảo đó là ý thức bản ngã của hắn khi dáng lâm ở nơi này hòa nhập vào thân thể của cơ quan thiếu chủ hiện giờ cùng với việc bị cách ly ý thức của hắn cũng đang bị phân ly không chỉ vậy ngay sau đó mắt phải của đệ tứ trên quân rực rỡ lấp lánh cũng hóa hiện ra bên ngoài xoay tròn phía trên hứa thành khi vòng tròn này xuất hiện thiên địa dung chuyển đại đạo cuộn trào có thể thấy bên trong đó có tồn tại vô số vòng tròn lớp lớp bao quanh, có khởi đầu và không có kết thúc, chứa đựng sinh tử cũng như luân hồi. Lúc này tất cả vòng tròn đều đang xoay chuyển ở mức độ khác nhau, tạo thành lực hấp dẫn đáng sợ đè xuống hứa thành, phối hợp với sự cách ly của phương giới hóa thành lực đẩy kinh thiên động địa, muốn đẩy ý thức của hứa thành ra khỏi thân thể thiếu chủ, Đẩy ra khỏi thời không này, với uy lực như vậy. Trong lòng hứa thành không khỏi cảm thắn, đệ tứ trên quân trong lịch sử quả thật là bậc kinh thiên địa vĩ. Hắn biết bản thân không thể chống cự nhưng suy nghĩ cũng không có quá nhiều dao động. Khi quyết định quyết chiến với tinh hoàn tử, hắn đã chuẩn bị tất cả. Trong lúc bản thân trọng điệp và ý thức đang phiêu tắn, hứa thành giờ tép vải lên nhẹ nhàng xoa một cái lên miệng mình. Dưới động tác này, trời lòng đất lờ, vô số tiêu chấp hội tụ ở bên trên không trung. Tiếng sấm rền văng, tia chớp khóa từ một bàn tay của lão nhân khi bàn tay này xuất hiện vạn vật đều im lặng sau đó nó từ từ duỗi ra trên khâu trung bấm một pháp quyết ân quyết vừa hình thành thiên địa cùng rung động vạn pháp chấn động quy tắc và pháp tắc của thế giới đều đang đáp ứng trật tự và quy củ của không ngoại lệ đó chính là hiến của cực quang thiếu chủ tam nghiệp thập ác phong Ngay lập tức nghiệp hỏa đen kịt Từ trên người hứa thanh bùng phát dữ dội Quét ngang trung quanh Ngọn lửa nên đồng đậm Dường như có thể đốt cháy tất cả Chẳng mây chốc đã biến mảnh đất bị cách ly này thành hỏa hải Sau đó lại cuộn ngược lại Quay trở về thân thể hứa thanh Báo phủ ở bên trong Hóa thành phòng ngấn Cái gọi là miệng không nói bừa Thì không nghiệp thanh tịnh Thần hồn an ninh Toàn thân không lo Vạn niệm đều thành Phòng là phong miệng Cố là cố mạng mình Đây là khẩu nghiệp phong. Dùng phong này để chống lại sự cách ly của phương giới. Sau đó phương giới dung chuyển. Hứa thành bị hắc nghiệp hòa bao phủ bên trong ngầm đầu lên nhìn về phía đệ tứ Trần Quân trông mắt lóe lên ánh sáng u ám lập tức bàn tay lui đình trước bầu trời ân ký lại biến đổi sấm rét vàng rồi. Gọi là thân không bước vào tả đạo không làm tổn thương sinh mệnh tức là không giết không trộm không dâm thì thân nghiệp thanh tịnh Thân này một khi thành tịnh, vạn vật không nhiễm, chúng ta không dính, chính là đệ nhị nghiệp trong tam nghiệp, thân nghiệp phòng, thân ta không động, thì không người chống nhân quả, khiến cách ly không có chỗ chỉ, nếu như không tồn tại trong thế gian, khiến đuổi ra không có chỗ dựa, dùng nghiệp này để chống loại luân hồi, hứa thành đứng đó như tảng đá dựa sóng dữ, mặc cho gió mưa gào thế thế nào, ta vẫn đứng vững, xem luân hồi người làm sao đuổi được. Vì vậy phương giới rào động Luân hồi dữ dội Tiếng ẩm vàng truyền ra khắp nơi Thấy vậy đệ tứ Trần Quân Trong lòng quả quyết Các biết trận chiến này chính là cơ hội cuối cùng của mình Vì vậy đôi mắt lóe sáng giơ tay phải lên Ngón trỏ và ngón giữa lần lượt đặt lên đồng tử Ấn vào bên trong Đôi mắt của gã lập tức đỏ rực Như thể biển sao trong mắt bị nhuốm máu Trong biển sao màu máu đó Sức mạnh trật tự tỏa ra ánh sáng đỏ Trở thành hình phạt ầm ầm lao về phía hứa thành. Phát Trong khoảnh khắc này Phương giới và luân hồi được giá trị lực lượng Ánh sáng màu máu ngập trời uy lực cũng tăng vọt Cỡ ép cách ly, cỡ ép vận chuyển Toàn thân của hứa thành chấn động Hư ảnh trọng điệp ở trên người bây giờ Cũng đang tăng tốc phân ly Trở nên rõ ràng hơn trước Thậm chí đã có hơn một nửa phiêu tán Ra khỏi thân thể của cực quang thiếu chủ Trên đỉnh đầu của hắn Hình ảnh thân đánh của chính mình Quả nhiên là người Khi nhìn rõ bóng ảnh ý thức của hỡi thanh Trong mắt của đệ tứ trần quân lóe lên sát ý kinh thiên Đang định không tiếc đánh đổi Muốn trực tiếp đuổi hắn ra khỏi thế giới này Nhưng đúng lúc này Bóng ảnh ý thức của hỡi thanh Dơ tay lên Thân thể của cơ quan thiếu chủ cũng dơ tay Mà bàn tay lui đình ở trên bầu trời Trong sự cổng ngượng này lại biến đổi Trong tam nghiệp thập ác phong Đệ tam nghiệp Ý nghiệp phong giáng xuống Tâm niệm tạo ác Có thiện có ác, thiện cần giữ lại, ác cần đuổi đi. Thiện nghiệp bao gồm không tham dục, không sân hận, không tà kiến, giá trị cho bản thân, thành vô hạn vĩ đại, quang mang vạn trường, như thành điềm lành cũng là chính mình. Ác nghiệp thì bao gồm tham dục, sân hận, tà kiến, rơi vào thân địch thành tối tâm của tà ma, mệnh quang không hiện, tài ương tự đến, định là kẻ thù. Phòng này không cố thân, không buộc miệng, trói buộc chính là hiến. nếu nói hai nghiệp trước là rơi vào thân hình thì đệ tam nghiệp này là rơi vào thân địch lúc này dáng xuống nơi đây Trói buộc chính là trật tự rõ ràng chính là quy củ hơn nữa còn bao phủ lên người đệ tứ trần quân thân thể của đệ tứ trần quân rung chuyển cả người của gã cũng xuất hiện trồng chéo bóng ảnh ý thức của tinh hoàn tử bị định là ác nghiệp nên dưới ý nghiệp phòng này xuất hiện ý định bị đuổi đi đây là hai người bọn họ xua đuổi lẫn nhau vì vậy nhìn ra xa có thể thấy trên đỉnh đầu của đệ tứ trần quân cực quang thiếu chủ bóng ảnh ý thức của tinh hoàn tử và hứa thành đều rõ ràng hứa thành bị luân hồi và phường giới ở chân áp tinh hoàn tử bị nghiệp hỏa thiếu đốt hơn nữa vì bị định là ác nghiệp nên tiên địa không dung tự sinh ra bài xích cùng nhau đều đang chống cự đây là sự đối kháng của hiến là sự đối kháng giữa đệ tứ trần quân và cực quang thiếu chủ cũng là sự đối kháng giữa trật tự và vĩnh hằng hơn nữa có là trận chiến giữa hứa thành và tinh hoàn tử trong sự đối kháng này sự cách ly của phương giới có sự lệch lạc sự đuổi đi của lớn hồi trở nên chậm chạp nhưng vẫn chưa tiêu tan dù có trở nên chậm chạp nhưng giống như nước lũ đổ xuống có thể bị cản trở trong thoáng chốc nhưng không thể nào hoàn toàn đảo ngược thấy vậy tinh hoàn tử vừa chịu đựng sự thiếu đốt của nghiệp hòa, kiềm chế lực đẩy vừa từ từ giơ tay trong mắt lộ vẻ quyết đoán Dù phải chịu đựng cái giá gạ cũng nhất định phải đuổi đến người trước mắt này Còn ánh mắt của hứa thanh thì lấp lánh Đang định lấy ra hồn thư Đó là con bài tẩy cuối cùng bán Chuẩn bị cho trận chiến này Nếu thể hiện sức mạnh vào thời điểm thích hợp Có thể định đoạt cản khôn Nhưng ngày khi hứa thanh và đệ tứ chân quân Mỗi người đều sắp bộc phát Muốn thể hiện con bài tẩy Mà họ tin rằng có thể quyết định thắng bại Trong khoảnh khắc này Thì kiếm lâu bên dưới đột nhiên ẩm vàng dữ dội một luồng ý chí sắc bén nhất tuyệt thế đang bùng phát trong kiếm lô đó là dấu hiệu của tiền kiếm sắp xuất thế thiên quân tích dị hai người này ý thức ý thức hòa nhập vào kiếm vôi ban đầu định thuận thức tự nhiên theo quy tích lịch sử xuất thế vào ngày đại hôn nhưng tình hình bên ngoài đã tạo áp lực cực lớn cho bọn họ đặc biệt là hứa thanh và tinh hoàn tử lại đang đại chiến trước mắt điều này càng khiến họ trở nên gấp gáp vì vậy họ toàn lực thúc đẩy tha thay đổi lịch sử tạo nên sóng gió cũng phải xuất thế đêm nay dù xuất thế sớm có thể gây ra một số phiền toái cho người ngoài nhưng họ không quan tâm Thống bại của tinh hoàn tử không liên quan tới họ sống chết của hứa thành họ càng không bảng tới hai người họ dù đánh nhau vỡ đầu đảo lộn thời không cũng chẳng liên quan gì tới họ họ quan tâm chính là mục đích của mình sóng gió thời không vào lúc này trở nên mãnh liệt tiền kiếm xuất thế sớm sự thay đổi này đối với lịch sử không nhỏ vì vậy sắc mặt của đệ tứ trần quân biến đổi hắn chọn nơi này chính là để ép buộc bọn họ chính là hiện tại đang là thời khắc then chốt trong lúc giao chiến sợ gã và hứa thành không có sức ngăn cản, trong thoáng chốc thiên địa biến sắc lôi đình từ tám phương ùn ùn kéo đến thẳng tiến về kiếm lô từng tia chớp còn đi kèm bên trong oanh kích vào kiếm lô hơn nữa ánh sáng kiếm trong kiếm lô bùng nổ dữ dội Hình thành kiếm hồng Vọt lên trời cao Âm ầm đánh vào bên trên thiên mạc Bầu trời nổi xoáy Chấn động xoay tròn Và cùng với kiếm hồng vọt ra Là hai thành tiền kiếm lần lượt lóe sáng đen và trắng Tiền kiếm xuất thế Khi vừa mới vọt ra tiền trước cũng biến thành đèn trắng bao phủ xung quanh hai thành tiền kiếm Khiến kiếm ngân vang trời Khi thế kiếm dung chuyển thế dần khi thức sắc bén dường như có thể phá vỡ thiên địa bên trong còn có tiếng cười vô cùng phấn khích của thiên quân và tích dị Tình hoàn tử còn có tên tù sĩ đáng ghét không biết tên kia huynh đệ chúng ta thật sự phải cảm ơn các ngươi nếu không có ván cờ của các ngươi nếu không có sự kích thích của các ngươi thật ra huynh đệ chúng ta đối với sự lĩnh ngộ trong khoảnh khắc tiền kiếm xuất thế nắm bắt không nhiều rất có thể là lĩnh ngộ thất bại nhưng dưới sự hỗ trợ lẫn nhau của các ngươi chúng ta không những xuất thế sớm mà còn lĩnh ngộ triệt để hơn. sau việc này yến của huynh đệ chúng ta lực lượng luật cũng sẽ tăng mạnh. tiếng cười vang vọng hai thành tiền kiếm này liền quân tích dị hai người bọn họ vô cùng phấn khích bấy giờ đang muốn chọn ý thức hồi quy không dừng lại ở thế giới này trước khi đi giọng nói của bọn họ vẫn còn vang vọng hãy tiểu tư các ngươi cứ từ từ chơi đi già già không phục bồi nữa nếu sau này có cơ hội Các người đến phương Bắc, chắc chắn sẽ thấy được phong thái xuất chúng của gia gia, trong đó có công lao của hai tiểu tử các người đấy. Đặc biệt là tên tiểu nhân vô sĩ không biết điều ký sinh trong thiếu chủ kia, Chờ gia gia đấy, dám để gia gia nhận ngươi làm chủ sao? Người cứ nằm mơ đi. Hai kẻ này lúc này thật sự quá phấn khích. Con hứa thanh bên kia nhìn tiên kiếm xuất thế, nghe lời nói của hai người này nhau mắt lại. Ngày sau đó Một ngọc giản trống rỗng bay ra từ trên người vật chủ quán Ngọc giản này là một trong những sinh lễ Mà cực quang tiên chủ Tặng cho kiều ngạn tiên chủ Bên trong trống rỗng Có thể tự mình in xuống thần niệm Quyết định sự thuộc về của bảo vật trong tiên cung Trước 1172 16 chữ trên hôn thư Ngày ấy Kiều ngạn nhận lấy những sinh lễ khác Nhưng lại truyền tặng cho hơi thành chức ngọc giản trống Để có thể quyết định quyền Sở hữu bảo vật của tiên cung dù sao ông ta cũng là người gả nhi nữ với tính cách của ông ta càng không muốn tham lam đồ vật trong nhà bằng hữu thần thiết vì vậy chiếc ngọc dàn trống này đã trở thành con bài tề của hư thành ban đầu đối với hư thành mà nói việc sử dụng hay không sử dụng chiếc ngọc giản này có thể quyết định quyền sở hữu vật phẩm của tiên cung này đều được cả trước đó việc hắn chọn giao chiến với đệ tứ chân quân ở kiếm lô này mục đích đầu tiên cũng không nhất định là muốn hai thanh kiếm này nhận chủ Mục tiêu cơ bản nhất của hắn Là mượn cuộc chiến với đệ tứ Trần Quân Trong sự va chạm của trật tự và biến đổi Tạo ra áp lực đủ lớn Cho hai thành kiếm trong kiếm lô Dưới áp lực này thiên quân tích dị gần như không có lựa chọn nào khác Con đường trước mắt bọn họ chỉ có một Nếu không nhân cơ hội này xuất thế Đối với họ mà nói sẽ vô cùng bị động Nếu tinh hoàn tử thắng Thì trong tương lai họ muốn thành công Cũng cần tinh hoàn tử đồng ý Dù sao việc chân áp bản thân cũng là hành vi tuân theo trật tự còn nếu thiếu chủ thắng câu nói đầu tiên khi hắn đến về việc nhận chủ đã tạo ra cú sốc cực lớn cho thiên quân và tích dị như vậy bọn họ không còn cách nào khác chỉ có thể liều hết tất cả nhân cơ hội này thúc đẩy bản thân xuất thế sớm để phá vỡ thế cục mối có sinh cơ và điều hứa thành muốn chính là điều này đây là dương miêu theo kế hoạch của hắn chỉ cần hai thanh kiếm này xuất thế sớm sẽ tạo ra gợn sóng trời không điều này sẽ có lựa chọn ra tay tiếp theo nhưng lời nói của hai thanh kiếm khi rời đi còn có vẻ quá phấn khích vì vậy hứa thành nghĩ rằng để chúng nhận chủ sẽ tạo ra gợn sóng lớn hơn chút lịch sử cũng là điều tốt vì thế khi thần niệm của hai thanh kiếm Vấn chấn này vang vọng ý thức bên trong dao động sắp chọn rời khỏi đệ tứ giới này thì hứa thành lấy ra chiếc ngọc giản trống có thể khắc ấn quyết định quyền sở hữu vật phẩm tiên cung giơ tay vùng lên trời Ngọc giản bay, hào quang lóe sáng, cảnh tượng tốt lành vô tận, quang mang vạn trường lơ lửng trên bầu trời, thần niệm của Hỗ Thành bỗng nhiên tỏa ra. Vào thời khắc quan trọng, ý thức của Tiên quân Tích Dị sắp rời đi, để lại dấu ấn trong Ngọc Giản. Hôm nay có tiền kiếm xuất thế, bàn tọa ban cho nó có tên, một tên là Thiên quân, một tên là Tích Dị, là phối kiếm của bản tọa. Thần niệm vừa ra, thiên địa rền vang. như có âm thanh của đại đạo vang vọng như có pháp tắc của thiên địa đang vận chuyển như có mệnh lệnh đang hình thành dấu ấn này có thể gọi là tuyệt sát không chỉ quyết định quyền sở hữu của hai thanh kiếm này mà còn ban tên hơn nữa cái tên này chính là thiên quân và tích dị như vậy sẽ tạo ra nhân quả cực kỳ mạnh mẽ dưới nhân quả này trên bầu trời hai thanh tìm kiếm lóe sáng màu đen trắng kia lập tức rung động trên đó hiện ra vô số tiền văn bao phủ thần kiếm sinh ra trong tiên cung được tiên cung rèn đúc hơn nữa ra đời trong kiếm lô có thể nói hai thanh kiếm này từ trong ra ngoài đều là vật phẩm của tiên cung triệt để như vậy dưới tiền văn của ngọc giản trống chúng gần như đã hình thành mối liên hệ nồng đậm cực độ Với hứa thanh ở đây không thể kháng cự không thể ngăn cản không thể từ chối còn về thiên quân và tích dị bên trong có thể coi như là khí linh của chúng lúc này cũng hoàn toàn không kịp phản ứng Thật sự là cảm xúc phấn khích trước đó Đã tràn ngập trong thần niệm của họ Mà màn ra tay của hứa thành lại quá bất ngờ Vì vậy khi hứa thành khắc ấn Trong sự rung động của thanh kiếm Nơi họ gửi thân thần quần và tích dị hoàn toàn sững sở Cho đến khoảnh khắc tiếp theo Một uy thế mênh mông từ tiên cung bùng phát Từ tiên kiếm bùng phát Trực tiếp dồn vào ý thức của họ Thần niệm của hai người bọn họ dấy lên sóng tỏ do lớn Bởi vì đây là ấn chứng Nhận chủ của pháp khí Khiến khí linh nhận chủ Mà họ trong trạng thái này Chính là khí linh Vì vậy ấn nhận chủ vốn tác động Đến khí linh này Giờ đi tự nhiên rơi xuống người họ Hơn nữa do hứa thành bàn tên Khiến nhân quả của dấu ấn này Không chỉ có thể tác động cho không giới gián này Mà thậm chí ở thế giới bên ngoài Cũng có xác suất rất lớn vẫn tồn tại Vì vậy thiền quân tích gì Sự kinh hãi trong tâm thần vượt qua tất cả Chỉ càng thấy trong đầu Lôi đình không ngừng nổ văng đây chính là vui quá hóa buồn rồi điều này điều này chuyện này còn về hành động muốn rời khỏi đệ tứ giới này của họ cũng bị ngắt quãng bất đắc dĩ sự ràng buộc của nhân quả Quên sở hữu của việc nhận chủ cô với dấu ấn của việc ban tên tạo thành lực kéo vượt qua khả năng phản kháng của bọn họ vì vậy ý thức không thể rời đi được nội tâm của hai người đang cuộn trào dữ dội dường như có phong bạo quét qua tâm thần vào khoảnh khắc ấy hứa thành giơ cánh tay trái lên vẫy một cái về phía bầu trời đến đây lập tức hai thanh kiếm đèn trắng vọt lên trời kia thên kiếm rùng động càng thêm dữ dội âm thanh kiếm mình vang lên như đang reo hò ngay sau đó dưới sự phát điên của thiên quân và tích dị hai thanh kiếm họ gửi thân để đột nhiên đảo ngược hướng trong chớp mắt xoay chuyển giữa không trung dường như hớn hở lao thẳng về phía khớ thành ngoan ngoãn tới mức không thể tả nổi ý thức của hai người bên trong càng khóc không ra nước mắt con lòng phát điên nhưng lại không làm được bởi vì bọn họ cảm nhận được sâu trong ý thức của bản thân theo sự hớn hở của thanh kiếm cuộc không kiểm soát được mà dâng lên vẻ vui mừng đồng thời theo sự xuất thế sớm của tiền kiếm theo việc bị hư thành cưỡng ép các ấn nhận mình làm chủ gợn sóng thời không ở nơi này lập tức tăng vọt Dùng hợp với gợn sóng trước đó Giống như sóng biển trên đại dương Từng đợt nối tiếp nhau Cho đến khi trồng chất lại Tạo thành sóng thần kinh thiên động địa Lúc này mức độ gợn sóng của không gian thời gian đây Chính là sóng thần Gợn sóng của Lý Thiên Kiều Gợn sóng của Công Tôn Thanh Mộc Gợn sóng của Hồ Mỹ Nhân Gợn sóng của Trung Trì Cộng thêm gợn sóng của hai thành kiếm bây giờ Sóng thần lập tức dâng cao ngút trời Trên bầu trời của vùng thời không này Không ngừng xoay chuyển, không ngừng cuộn trào mà hứa thành ý thức của hắn đã trở về thân chủ lúc này đứng ở trên sóng thần hắn có thể cảm nhận rõ ràng trật tự đang bị áp chế sau đó theo cái vẫy tay của hắn hai thanh kiếm lao đến vù vù sau khi xoay chuyển quanh thân thể của hắn bất kể là thiên quân tích gì bên trong dãy rùa thế nào phát điền ra sao cũng đều vô ích chỉ có thể theo thần niệm của hứa thành toàn lực thúc đẩy thanh kiếm mình đang ở tạo thành kiếm khí tuyệt thế sọc bén tức cực độ lao thẳng về phía luân hồi và phương giới bên trên. Tiếng nổ vang rội kinh thiền phương giới sụp đổ, luân hồi sụp đổ, âm thanh tàn vỡ của trật tự đang vỡ vụn, vang vọng khắp hư vô. Toàn thân của đệ tứ trần quân rung động, hai mắt đang chảy ra hai dòng máu, biển sao do ức vạn tinh tú trong mắt hóa thành, theo đó sụp đổ, quy củ và phương viên bên trong cũng theo đó hóa thành bụi bặm. Và quan trọng nhất là hiến của gã đang dao động, hai thanh kiếm kia. lúc nãy khí thế vẫn rất mạnh mẽ sau khi phá nát phương giới và luân hồi lại vọt lên cao Màu đen trắng đan xen lao về phía đệ tứ trần quân sát ý ngập trời thiên quân tích dị bên trong trong tình thế bất đắc dĩ này trong sự đau khổ và phát điên này đành liều mạng toàn lực thúc đẩy bởi vì trong lòng họ sự phẫn nộ đối với tinh hoàn tử cũng không nhỏ đệ tứ trần quân sốc mặt đại biến nhanh chóng lùi lại trong lòng suy nghĩ dâng đến ngàn vạn Mà trong mỗi một suy nghĩ, đều tỏa ra sự vấn độ cực kỳ mãnh liệt với hứa thành. Ngạn vạn suy nghĩ hội tù, đệ tứ Trần Quân hít sâu một đời, đột nhiên giơ tay phải lên, ngón trỏ nhấn vào mi tâm của mình. Ngay khi ấy, một sợi xích sắt tỏa ra kim quang rực rỡ, từ mi tâm của gã bị trực tiếp kéo ra. Xích sắt kim quang này không dài, chỉ có 99 mắt, thiếu một là tròn 100, và trên mỗi mắt đều có rất nhiều ân ký. mỗi ân ký đầu đại diện cho trật tự khi xuất hiện lực lượng trật tự trên đó vô cùng đồng đậm hơn nữa cùng với ý thức của tinh hoàn tử cộng hưởng mạnh mẽ bởi vì sợi xích sắt màu vàng này không phải là vật của đệ tứ trần quân mà là cội nguồn hiến của tinh hoàn tử khi số lượng mắt xích này tới 100 gã có thể đột phá tu vi chúa tể bước vào cảnh giới chuẩn tiên đại đế đây chính là mục đích của gã tuân thủ trật tự trong đệ tứ giới này Nhưng hiện tại gã đã liều mạng Ngay khoảnh khắc lấy ra hiến của bản thân 13 có quan tài cũng hiện ra xung quanh gã Những quan tài này Có lớn, có nhỏ, chất liệu khác nhau Nhưng khi tức trật tự đều nồng đầm Ngày khi xuất hiện phong vân đảo quyền Chúng chính là thi thể hiến luật của bản thân Mà đệ tứ Trần Quân đã luyện thành Sau khi chém giết tất cả đối thủ cạnh tranh Ban đầu với năng lực của tinh hoàn tử Chỉ có thể sử dụng 3 trong số đó nhưng gã hiểu rất rõ sức mạnh của bà cụ quan tài này không thể lay động được tiền kiếm càng không thể lay động được cửa thành đang ở trong sóng gió thời không vì vậy gã dùng cội nguồn hiến của bản thân để thúc đẩy cưỡng ép điều khiển muốn ở thời khắc mấu chốt này cuối cùng đảo ngược tất cả gã kệt ấn sắc mặt của gã vạt vẹo mà sợi xích sắt tỏa ra kim quang rực rỡ quấn quanh người bà cụ quan tài khiến ánh sáng vàng hòa vào bên trong vì vậy 13 của quan tài đồng loạt rung động Nắp quan tài không mở ra Nhưng có âm thanh và đập như sấm trời Đồng thời truyền ra từ 13 của quan tài Tiếng chấn động Âm thanh thình thịch truyền ra khắp nơi Hơn nữa có 13 giọng nói khác nhau Theo tiếng đập Theo tiếng ẩm vang trầm thấp Truyền ra từ trong quan tài hội tụ lại thành một câu nói vượt qua thiên đạo âm Trật tự thẩm phán thiên thù nịnh cốt Quật hướng hoàng tuyền trảm lập quyết Mười năm chữ này, mỗi một chữ Đều thành thẩm phán của trật tự Hóa thành một tấm bia đá cổ xưa ầm ầm lao tới về phía hứa thành Đang ở trên sóng gió thời không Hứa thành ngẩng đầu, thân sắc như thường Chỉ có trong mắt lộ ra vẻ sóc bén chưa từng có Gợn sóng thời không, không thành sóng thần Đủ để ta che đậy chữ viết Như vậy cũng nên kết thúc Âm thanh bình tĩnh truyền ra từ trong miệng quán Một mảnh sắt màu vàng bay ra lờ lửng ở trước mặt của hắn ngay khi xuất hiện thiên địa im lặng thời không bất động gợn sóng rừng bạt phường yên tĩnh chỉ có điểm lành đang dâng lên bên trong chỉ có cát tường đang đổi lên bên trong vật này chính là hôn thư do cực quang tiên chủ đích thần tạo ra Gừng tụ ý chí bản thân niệm của bản thân chúc phúc của bản thân bên trong đó chứa đựng tất cả những điều tốt đẹp mà ông ta muốn dành cho nhi tử của mình chữ bên trong Cũng do chính tay ông ta viết Đại diện cho ý chí của ông ta Hai họ liên hôn Một đường kết ước Từ đây kết thành lương duyên Định thành dài ngẫu Bạc đầu vĩnh dài Vĩnh viễn như biển cạn đá mòn Chỉ uyên ương mà thể Bói năm sau dưa quả miên man Hưng thịnh hưng thịnh Kính cần lấy bạc đầu chi ước Viết hướng hồng tiên Tốt đem hồng diệp chi Minh Vì mình uyên phổ Kính cần ước này Đây làm chứng Mà lúc này hứa thanh giơ tay Giấy lên lực lượng thời không cuối cùng đã hội tụ thành sóng thần che đệ phần lớn những chữ viết Khiến chúng bờ nhạt Nhưng có 16 chữ vô cùng rõ ràng 16 chữ đó ghép lại thành một câu Kết ước tài Tiền duyên kết Nhĩ vĩnh khô Lương diệp nát Kính dĩ Thử chứng Hứa thanh giơ tay Chỉ về phía đệ tứ Trần Quân 16 chữ trên hồn thư lóe sáng ngút trời Uy lực mênh mông Thảo sóng thần thời không Gợn sóng nổi lên Tiền duyên mà tinh hoàn tử Có thể gửi thân vào đệ tứ chân quần Kết thúc Ý thức của cá đột nhiên khổ héo Như lương diệp đong mục nát Tinh hoàn tử sắc mặt đại biến Trường 1173 Tinh hoàn tử Lui Trong khoảnh khắc này Nội tâm của tinh hoàn tử dâng lên sóng gió ngập trời Nhờ có vô số thêm lôi nổ tung trong lòng Khiến gã thở gấp Đông tử cỏ rút Gã có thể cảm nhận được rõ ràng mối liên hệ giữa mình và chủ nhân Đang đột ngột đứt đoạn Theo một xu thế không thể cản trở Không thể chống đỡ Sức mạnh đoạn tuyệt này không thể vãn hồi Cái gọi là tiên duyên Chính là căn bản để gã có thể ký sinh vật để tứ chân quân Mà hiện tại căn bản nó đang biến đổi liên tục hơn nữa y thức quán Cũng đã khổ kiệt Tàn mát thành mục nát theo xu thế không thể cản Thậm chí còn lan đến hiện thế Như thế, thật sự giống như chiếc lá nhanh chóng khô héo. Trong quá trình này, bất kể là trật tự hay quy tắc của gã đều đang sụp đổ, kể cả sợi xích sắt kim quang do căn bản của tinh hoàn tử hiến hóa thành. Sợi xích sắt này cùng với sự khô héo ý thức của tinh hoàn tử cũng đang đứt gãy. Mỗi một mắt xích bên trong vỡ ra đều khiến ý thức của tinh hoàn tử dâng lên cơn đau khó tả. Tất cả những điều này Lần đầu tiên trong đời khiến gã xuất hiện cảm xúc hoảng sợ. Còn về phán quyết mà gã chịu hồi. Khi tờ hôn thử xuất hiện, phán quyết không thể tiến hành. bà của quan tài toàn bộ rung động, âm thanh ở bên trong lần lượt bị thu hồi. Như thể tất cả đều đang đảo ngược. Lời nói đã thốt ra, yến pháp đã hình thành. Cụ thể hóa ra, toàn bộ bị cuốn ngược lại, không còn tồn tại. uy nghiệm của tiên chủ ở trên cả cản khôn. Mà lúc này không chỉ có tính hoàn từ Sóc mặt đại mến Còn có hai thành tiền kiếm kia thiên quân và tích dị trên không trung Cũng rung động Quả thực là cảnh tượng diễn ra trước mắt bọn họ Vượt quá sức tưởng tượng Mà hôm nay những chuyện vượt quá tưởng tượng của họ Cũng thật sự quá nhiều Liên tiếp không ngừng thân phận không thể đạt được Lại bị người bí ẩn đạt được Chuyện không nên được nhận chủ Lại xảy ra một cách không thể tưởng tượng nổi Còn như bây giờ Hồn thư lại xuất hiện Chữ viết bên trong lại có thể được sử dụng thế này Tất cả những điều ấy Tiến tâm thần của thiên quân và tích dị Dùng chuyển không thôi Quả thật là hôn thư Ít nhất trong thời không này Địa vị và ý nghĩa của nó Dù không phải là vô thường Nhưng cũng là một trong những thứ tối cao Nhưng gì ẩn chứa bên trong Là tất cả lời chúc phúc của cực quang tiên chủ Dành cho nhi tử của mình Lời chúc phúc này chính là ý chí Ý chí này hòa vào từng chữ từng câu của hôn thư khiến mỗi một chữ trên đó đều trở thành hiến pháp của thời không này cũng là luật dưới sự lan tỏa của nó trật tự cũng phải cúi đầu quy tắc cũng phải đổi đường một khi trái với nó thì cũng giống như trái với ý chí của cực quang tiên chủ mà vật này trong toàn bộ tên cung cũng chỉ có phụ tử cực quang tiên chủ mới có thể nắm giữ vì vậy khi hôn thư này xuất hiện nhật nguyệt lưu mở tất cả kết cục đều đã bị định sẵn không thể thay đổi Còn về việc hứa thành có thể che đẩy chữ viết trên đó Khiến phân tự hồn thư hiện ra theo ý muốn của mình Là vì vị thiếu chủ mà hắn ký sinh vào tên tuổi đã ở trên hồn thư Nên hắn có đủ tư cách Vì vậy cũng cần thiên thời Thiên thời này chính là sóng gió của thời không Hơn nữa Sóng gió này phải đạt đến một mức độ nhất định mới có hiệu quả Đây cũng là lý do vì sao hứa thành muốn trong đêm này Để tất cả mọi người đều hoàn thành mục đích Đều thay đổi lịch sử Đều tạo nên chấn động thời công Hắn cần thế như sóng thần Cuối cùng bùng nổ Từ những sóng gió thời công này Từ đó dựa vào lực lượng này Lấy nguồn trôi chảy tự nhiên Do dao động tuyến nguyệt gây ra Làm phương tiện để che đậy chữ viết trên hôn thư Vì vậy cảnh tượng này Tuy có vẻ đơn giản Nhưng trên thực tế muốn hoàn thành Bước đi rất phức tạp Và phải đạt được tất cả các điều kiện tiên quyết Mới có thể bùng nổ Mà sự bùng nổ dưới độ khó như vậy Tự nhiên cũng khiến chấn động tất cả. Trên bầu trời, lôi đình nổ tung cả hư vô, âm thanh rung động mang theo uy nghiêm rực rỡ, trải rộng khắp nơi, truyền khắp mọi ngóc ngách của kiếm lô. Ngẩng đầu nhìn lên, thiên mạc bị tia chớp bao quanh, như tạo thành một tấm lưới điện ngũ quang, giống như hòa quyện với sóng thần do sóng gió từ không tạo lên Còn cô thân đảnh đứng ở trên sóng thần kia, tóc dài bay phất phơ, phơ khí thế cũng kinh thiên động địa, đặc biệt là ánh mắt sắc quen. như thế có thể xuyên thấu tất cả mọi thứ trên đời đang nhìn trăm chăm, chăm đệ tứ trần quân chụp mặt của hắn mười chữ hiện rõ trên tử hôn thư càng thêm rực rỡ hào quang vô hạn các tường lăn tỏa khắp nơi dưới ánh sáng đó đệ tứ trần quân biểu cảm vặn vẹo toàn thân tỏa ra khí đen nâng làn khí đen này hồi tụ thêm bóng mờ của tinh hoàn tử ở trên đỉnh đầu của gã đang tiêu thắng mọi không cam lòng đều không còn ý nghĩa tất cả dãy ruộ đều vô ích trong ánh sáng của 16 chữ trên hôn thư, giới sức mạnh không thể cản trở, ngay cả đệ nhất tinh thần mạnh mẽ ở bên ngoài cũng không có khả năng lật đổ gã chỉ có thể cũng bắt buộc phải bị trục xuất. Tiền duyên giữa gã và đệ tứ trần quân đã hoàn toàn đứt đoạn, sức mạnh la úa xâm nhập vào gã gây tổn thương cực lớn, mà vốn là kẻ trục xuất người khác, thì giờ lại bị trục xuất, căn bản hiến pháp của bản thân cũng lại bị đứt gãy ở đệ tứ giới này. Không những không có thu hoạch Mà tổn thất lại còn tổn hại Tất cả căn cơ Tất cả những điều này Khiến ánh mắt của gã nhìn hứa thành Trước khi tiêu tán Toạt ra sát ý mãnh liệt Lần này ta thừa nhận người thắng Nhưng cuộc chiến giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc Ta sẽ đến để ngũ giới Mà người không thể bước vào Ở đó tiến dài chuẩn tiên Còn để báo đáp việc người khiến ta Không thể hiến trí hoàn mỹ Khi tạo hóa tiên cung để kết thúc người không còn thân phận của thời không này khi xuất hiện ở bên ngoài chính là lúc ta giết ngươi. Lời nói vang vọng, thân ảnh ý thức của tinh hoàn tử hóa tình trò bụi bị trục xuất khỏi thời không này. Về tự thủ trong trò chơi này đã hoàn toàn thất bại, không còn khả năng lật ngược tình thế. Còn về những lời mà tinh hoàn tử nói trước khi bị trục xuất, tuy sát ý vô hạn nhưng đã định rõ lập trường. Tự nhiên hứa thành sẽ không vì sát ý của đối phương mà dao động tâm thần. Khi cơ duyên của tiên cung này kết thúc Tù vi của ta nhất định Sẽ không còn như bây giờ Hứa thanh lầm bầm trong lòng Quay đầu nhìn về phía bàn thể của đệ tứ Trần Quân Khi không còn ý thức của tinh hoàn tử Bàn thể của đệ tứ Trần Quân như bọt khí biến mất trong không trung. Cảnh tượng này khiến hứa thanh trầm ngầm Nhưng trong chớp mắt này Đã trở lại về bình thường Mà hiện tại sau khi phe tự thủ thất bại thời không vàng rồi Nhưng ngựa hoàng mất dây cương Lũ lụt không có đề sóng gió thời không đã vượt xa trước đây vô hạn bùng nổ vô số thời không xa từ hư vô xuất hiện nổi lên từ vạn vật chúng sinh trong tiên cùng tụ tập quanh hứa thành rơi xuống như mưa số lượng nhiều gấp trăm lần so với những gì mà hắn có trước đây những hạt cát rực rỡ này không ngừng đổ xuống không ngừng hội tụ cuối cùng hình thành một chiếc đồng hồ cát lơ lửng ở trước mặt hứa thành khi cái đồng hồ cát này xuất hiện thiên địa rung chuyển tiên cùng chấn động thế giới đều đang dao động ánh sáng rực rỡ của nó dường như lấn át tất cả. Đây là trí bảo của thầy không. Hứa Thanh nhìn chăm chú, tâm thần mạnh mẽ dao động. Thông qua hiến pháp của mình, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thời gian của đồng hồ cát này là một nén nhang. Nó chính xác, đây là một nén nhang vượt thoát của thời không này. Trước đồng hồ cát này, có thể được sử dụng bất cứ lúc nào, trong bất kỳ lịch sử nào của quá khứ, bất kể thời gian nào, cưỡng ép tăng thêm một nén nhang thời gian bổ sung và không thể bị xóa bỏ, giống như nó tồn tại ở bên ngoài thời công, bên ngoài quang âm. Đồng thời, hiến pháp của bản thân hứa thành. Ngay khi lĩnh ngộ chiếc đồng hồ cát này cũng đang trưởng thành, vô số cảm ngộ về thời gian nổi lên trong ý thức của hắn, bổ sung cho hiến pháp của hắn, nuôi dưỡng luật của hắn, khiến hiến pháp của hắn trong khoảng thời gian ngắn ngủi, dường như đã trải qua vô số năm tháng, đạt tới đỉnh cao của đệ bát cực. và cùng với sự trưởng thành của hiến pháp khi tức lực lượng tu vi của hớ đều tăng nên dữ rồi dưỡng thần cửu giới chưa còn thiếu một chút bởi vì căn cơ của ta đã hoàn toàn đủ nên khi ta đột phá vút cuối cùng này bước vào cửu giới cũng là khoảnh khắc ta tiến dài chúa tể mà chúa tể của ta không chỉ mạnh hơn người thường mà còn dưới sự tích lũy dày đặc cấp độ chúa tể cũng chỉ là quá độ thành tựu chuẩn tiên Chỉ trong tầm tay Hứa thành hít sâu một hơi Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xăm Ở chân trời ấy Tuy vì thiên cơ hỗn loạn Là một mảnh mờ mịt, Nhưng mơ hồ có thể thấy mặt trời đang dâng lên Trời đã sáng Anh dương xuyên qua tầng mây Rơi xuống vùng đất kiếm lô Cũng rơi vào trên người hứa thành Hứa thành đứng ở trong luồng ánh sáng này Ánh mắt rời khỏi chân trời Nhìn về phía lối ra của vùng đất kiếm lô Nhẹ nhàng mở miệng Ra đây Ở vị trí lối ra hư vô vặn vẹo Một bóng người hội tụ ở bên trong Đó là một thanh niên Mặc áo trắng diện mạo bình thường Nhưng biểu cảm trên mặt ôn hòa nụ cười hiền lành Dường như không có bất kỳ nguy hại nào Cúi người về phía hứa thành Chủ chính là bài kiến thiếu chủ Thiếu chủ trận này Bất kể là bố cục ra tay Đều kinh diễn tuyệt luân Có thể nói là tiên uy kinh thế rồng trong loài người thanh niên này chính là chu chính lập vẫn luôn theo sát bên cạnh tinh hoàn tử trước đây bây giờ gã thần sắc thản nhiên trong mắt chân thành nụ cười mang trong cảm thán ẩn chứa sự kính phục còn trong mắt của hứa thành thì lóe lên một tia lạnh lẽo người này là vào thời khắc tinh hoàn tử bị trục xuất mới bước vào vùng đất kiếm lô thoạt nhìn ẩn nấp nhưng trên thực tế cũng để lộ khí tức dường như chủ động cho người khác cơ hội vạch trần bản thân mà bất kỳ một vị tinh thần nào đều không phải là kẻ đơn giản nhưng vị chủ chính lập luôn ở bên cạnh tinh hoàn tử này cho cuộc tranh đấu này từ đầu tới cuối dường như được không có cảm giác tồn tại gì khiến người ta rất dễ dàng bỏ qua gã nhưng chớ chiêu thầy bây giờ tinh hoàn tử đã bị trục xuất nhưng gã vẫn an nhiên tồn tại bản thân điều này đã nói lên vấn đề ngoài ra sau khi hiểu được tà linh tử và có một số giao tiếp với gã hứa thành đã nhìn thấy tâm cơ của tà linh tử vậy thì đối với vị chủ chính lập có thể luôn tranh đấu với tà linh tử này cũng có sự phán đoán gián tiếp người này giỏi ẩn nấp ẩn nấp không chỉ là bản thân mà còn có suy nghĩ thậm chí bao gồm cả mục đích người không phải thủ tự nghĩ đến kết cục hôm nay của tinh hoàn tử người cũng có cầm lòng hứa thành từ từ mở miệng nếu tinh hoàn tử còn ở đây ngay được câu nói này chắc chắn tâm thần sẽ chấn động mạnh mẽ mà lời nói của hứa thành Rất chắc chắn Bởi vì nếu chủ chính lập là thủ tự Thì sau cái tinh hoàn tử rời đi sóng gió của thì không sẽ không lớn như vậy Cảm nhận về việc phê thủ tự Hoàn toàn thất bại đó Cũng sẽ không thành lập Vậy thì câu trả lời chỉ có một Thiếu chủ anh minh Chủ chính lập tạo ra tư thế khiêm nhường Nhẹ giọng nói Ta không có ý định đối địch với ngài Bất kể là ở đây hay là ở bên ngoài Có thể đạt được thân phận không thể có được này Đã nói lên rất nhiều điều Ngài không phải là một người đơn giản Một tồn tại như vậy Ta tự nhiên muốn kết giao Còn tinh hoàn tử cố chấp tự phủ Thực ra ta cũng không có tác dụng gì lớn Chỉ là vào thời điểm thích hợp đẩy nhẹ một cái Chủ chính lập ôn hòa nói Đây chính là mục đích của ta Khi nhận ra thân phận của Ngài không đúng Mục đích của ta chỉ có một Kết giao với Ngài Còn về ở đệ tứ giới này Thực ra ta vừa có thể thủ tự Cũng có thể đứng giữa nhìn bất kỳ mức độ sóng gió và phát triển nào của lịch sử cũng có thể đi dao động đây là hiến pháp của ta là đạo của ta nói xong chủ chính lập cúi đầu tư thế vẫn khiêm nhường trong mắt thưa thành lóe lên một tiêu ưu quăng từ từ nói rằng vì sao lại nói với ta chi tiết như vậy ta muốn kết giao với ngài cũng muốn ở lại và nếu ngài không hiểu rõ tất triệt đề có lẽ sẽ không kết giao với ta cũng sẽ không cho ta ở lại chủ chính lập vẫn thản nhân Vẫn giữ tư thế cuối người. trước 1174 Trước chiếc áo cưới cổ xưa. lý do này vẫn chưa đủ. hứa thành đứng ở giữa không trung nhìn xuống chùa chính lập đang giữ tư thế khiêm cung ở bên dưới bình tĩnh bờ lời. kẻ chớp mắt nhìn có vẻ vô hại nhưng trên thực tế ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài đó là một con rắn độc. tinh hoàn tử chính là bị kẻ này đẩy giúp sóng trong nguyên nhân thất bại của gã kẻ này chiếm một phần không nhỏ. dù hứa thành không cho rằng mình sẽ trở thành tên hoàn tử thứ hai nhưng tính cách thận trọng quyết định cách hành xử của hắn vì vậy dù chu chính lập này đã nói ra lý do cũng bày tỏ thiện chí thậm chí còn tỏ ra rất khiêm nhường nhưng trừ khi có lý do thật tốt nếu không hứa thành không định để gã ở lại mà lúc này với thế lực của hứa thành được cuốn lấy nếu hắn không muốn kẻ này ở lại thì kẻ này không thể nào ở lại được thế nên gió xung quanh giờ trở nên lạnh giá ánh nắng mặt trời rơi xuống cũng không thể xua tan được chút hàn ý nào Trù chính lập im lặng trong làn gió lạnh gác ngẩng đầu nhìn về phía hứa thành đột nhiên mở miệng Tại nhân còn bốn ngày nữa là tới đại hôn mà thuốc độc của trung chỉ cần có người đi thử từ đó mới có thể loan rộng như vậy mới có thể trong vòn vẹn bốn ngày tạo nên sóng gió bên phía lý tiền kiều để phòng ngừa hắn có ý đồ bất chính cũng cần có người đi canh chừng giúp ngài trong mấy ngày này có thể yên tâm hơn nhiều. Ta hiểu rõ Khương Phạm, ta có thể làm được. Còn về thân phận của Hồ Mỹ Nhân, cũng cần có người đi lập truyền cho nàng, khiến nó trở thành nhận thức cố định được lưu truyền. Mà thân phận của chủ mẫu trong tiền cung, chính là bút lễ vệ, ghi chép lịch sử. Đồng thời bên cạnh của thiếu chủ, cũng cần có một người đồng hành khác. Những điều này, phần lớn là để duy trì sóng gió. Mà trong bốn ngày, ta có thể làm được rất nhiều việc cho thiếu chủ. Không chỉ duy trì, ta còn có thể gây thêm nhiều sóng gió. Ngoài ra có bà lão già đang ẩn náu ở đây, vẫn luôn quan sát, nhưng ta đã tỏa định được thân phận của họ, không cần thiếu chủ phân tâm. Ta có thể mỗi ngày mượn thế để xử lý một người, bảo đảm vào ngày đại hôn, không có bất kỳ yếu tố không thể kiểm soát nào. Cuối cùng bất cứ lúc nào, nếu thiếu chủ cảm thấy sóng gió thời công vẫn chưa đủ, thì chỉ cần ra lệnh một tiếng, ta có thể công khai chết đi, dùng bản thân để thay đổi lịch sử. Dĩ nhiên sống thêm một ngày đối với ta là có lợi, đây chính là lý do ta khẩn cầu được ở lại. Nói xong, Chu Chính Lập lại cúi đầu xuống, chờ đợi quyết định của Hứa Thành. Hứa Thành lạnh lùng nhìn Chu Chính Lập trước mắt, hồi lâu sau, hắn vùng tay một cái, lập tức tờ hôn thư lấp lánh hào quang rực rỡ chợt bay đến, được hắn thu vào trong lòng. Tệp đó vẫy tay, thiên quân và tích dị dù rất không muốn, nhưng thanh kiếm họ đang gửi thân, trong tiếng kiếm ngân đã đến bên trái phải của hứa thanh vừa lẽ sáng hảo quảng kiếm khí vừa không ngừng ngâm vang sau đó hứa thanh không còn nhìn chu chính lập nữa thân thể tiến đến một bước đi qua bên cạnh gã bước vào lối ra của kiếm lô chỉ là trong khoảnh khắc rời đi giọng nói của hắn còn vang vọng sau lưng của chu chính lập người đã ăn thịt rắn chưa rắn càng độc thịt càng mềm Hứa thanh rời đi còn chu chính lập đứng im không nhúc nhích cho đến hồi lâu sau khi xung quanh trở nên yên tĩnh chùi chính lập mới chậm dại đứng thẳng người quay đầu nhìn về nơi hứa thanh đã rời đi thần sắc của cá lộ ra một tiếng ngưng trọng hắn và tinh hoàn tử có điểm tương đồng cũng có chỗ khác biệt hắn thận trọng hơn cũng tàn nhẫn hơn hơn nữa trong mắt hắn ta là rắn độc nhưng trong mắt ta hoặc trong mắt tinh hoàn tử hắn lại chẳng phải là rắn độc sao hồi lâu sau gã hít số bột hơi Ý nghĩ không đi đối đầu với đối phương trong lòng Lại thêm một lần nữa được củng cố Sự hỗn loạn của thiên cơ theo ngày đại hôn đến gần Theo sự tiếp cận của kỳ nguyên cực quang Càng thêm động đáng Sự giao thòa của ngày đêm Sự biến đổi của thời tiết tự nhiên Cũng thời từng khắc do lớn không ngừng Nhưng lạ thay Tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua Dường như chẳng ai để tâm Như bị sóng gió thổi tan Sạch sẽ không còn dấu vết Đệ tứ Trần Quân đã mất tích Cũng xuất hiện trở lại Gặp hứa thành trên đường trở về Khoảnh khắc gặp mặt Cả nói cười như gió Giọng điệu quen thuộc ấy Mọi thứ bình thường Cũng phù hợp với ký ức của chủ thể hứa thành Dường như đối với chuyện Ở trước đó Vị tứ sứ huynh này không hề có bất cứ nhận thức nào Cũng không biết chuyện bản thân bị ý thức của kẻ khác nhập thân Cảnh tượng này khiến suy nghĩ của hứa thành Một lần nữa chìm vào trầm tư Hắn đã tận mắt nhìn thấy thân này của đối phương tan biến ở vùng đất kiếm lô hứa thành nhầm mắt lại nhìn về phía bầu trời sau đó từ biệt tứ sư huynh trở về thiếu cực cùng, không còn ra ngoài nữa thế là thời gian bốn ngày trôi qua từng ngày chu chính lập quả thật như lời của gã nói trong bốn ngày này đều hết sức hết lòng gã lập dành cho hồ mỹ nhân khiến thân phận của hồ mỹ nhân không chỉ là đệ tử của kiểu ngạn còn có thêm những thứ khác được chôn sâu vào trong lịch sử này Gã giám sát hành vi của Lý Thiên Kiêu khi Lý Thiên Kiều trong lòng ít nhiều của chút bật đặc dĩ, không có bất kỳ khả năng bất thường nào. Hơn nữa còn khuyên bảo khi Lý Thiên Kiều chọn cách mặc nhân. Gã đích thần thử độc cho Trung Trì và tự mình thúc đẩy để độc đạo tì của Trung Trì thành công thành lập khiến độc của mộng thổ lan truyền ra khắp tiên Cung. Gã còn điều động lực lượng tiên Cung trong bốn ngày này phát độc ba lần sóng gió dùng lực lượng của tiên Cung đuổi đi ba lão già đang ẩn náu, phương pháp. là chạm thân, tăng thêm một chút cát từ không cho hứa thanh. Ngoài ra những điều này, gã không còn có hành động nào khác, cũng không hề có bất kỳ cử chỉ nào khiến hứa thanh hiểu lầm. Cung kính vâng lời, cứ như vậy trong lịch sử này bốn ngày cuối cùng trước đại hôn trôi qua suôn sẻ, không có một chút sóng gió nào. Cuối cùng ngày đại hôn của linh phượng tiên tử và cực quan thiếu chủ đã đến. Ngày hôm nay từ sáng sớm thiên đạo đã không còn vận chuyển. thiên cơ cũng đều dừng lại vì vậy trên bầu trời mặt trời và mặt trăng đều xuất hiện cùng tỏa ra ánh sáng rực rỡ ngước nhìn lên như điềm lành hào quang vô tận còn trong tiên cung cũng là như vậy khắp nơi đèn hoa rực rỡ ai ai cũng nụ cười tràn ngập trên mặt bất kể là không khí cảm xúc hay bầu không khí xung quanh đều náo nhiệt phi thường tiếng cười nói tiếng ca ngợi vang lên không dứt hơn nữa theo hứa thành được đám lễ quan vây quanh bước ra khỏi thiếu cực cung tiếng hoàn hồ ở bên ngoài cùng vang lên xuống đồng mà hôm nay trang phục của hớ thanh tự nhiên khác với ngày thường trường bào rực rỡ theo chín con rồng vàng mỗi con rồng đều sống động như thật như thể có thể bay lên bất cứ lúc nào cổ áo và tay áo của trường bào đều được trang trí bằng tiếng ngọc và linh bối tinh xảo thể hiện sự tôn quý và địa vị của nhi tử tiên chủ còn trên đầu đội mũ miệng linh khí được gắn bảo vật tiền giới dưới ánh trời sáng người rực rỡ những nơi đi qua tiếng cười nói vui vẻ âm thanh chúc mừng vang lên không dứt bên tai chúc mừng thiếu chủ hôm nay thiếu chủ đại hôn thiếu chủ và thiếu phu nhân quả thật là trời sinh một cặp thiếu chủ sau khi đại hôn đừng có như trước nữa chúng ta nhìn người lớn lên nhìn người đại hôn càng muốn nhìn người kế vị tiên chủ Trục thiếu chủ trong hành trình cuộc đời tương lai mỗi ngày đều tràn gặp tình yêu và tiếng cười cùng thiếu phu nhân bạc đầu dài lão mãi mãi đồng tâm trong từng lời chúc phúc mang theo sự tốt đẹp cũng mang theo sự kỳ vọng vang vọng ở bên tai hứa thành cho dù trong lòng đã có chuẩn bị nhưng đối mặt với chuyện này trong một khoảnh khắc hứa thành vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt cho đến khi trong sự vây quanh càng lúc của càng nhiều người trong tiếng chuông vang vọng hứa thành đứng người trước cửa quang đại điện nơi đây hôm nay bày biện tiệc rượu linh đình tuy không có người ngoài nhưng toàn bộ tu sĩ trong tiên cung đều tụ tập tại đây mức độ náo nhiệt cũng không kém phần vồn hoa hứa thành đưa mắt nhìn quanh, nhìn thấy trung trì đang tuệ tuét cười, thì lý tiền kiều độc thủ đang mặt lạnh tanh, thấy chủ chính lập vẫn khiêm nhường như cũ, thậm chí còn tới hồ mỹ nhân, Đầy về oán hận trước mặt, còn ở vị trí cao nhất, đương đó là cực quang tiên chủ, gương mặt hiếm khi không còn nghiêm nghị, thoáng nở nụ cười, Ánh mắt đối diện với hứa thành sau đó, ông ta vẫy tay, hôm nay trang phục của tiên chủ rất kỳ công, vô cùng chính thống, hiển nhiên rất coi trọng ngày hôm nay. nhìn thấy cảnh này, Hứa Thành hít sâu một hơi, đè nén suy nghĩ trong lòng, bước nhanh đến gần. Khi đứng mở trước mặt tiên chủ, trong ánh mắt của cực quang tiên chủ dịu dàng giơ tay chỉnh lại chiếc áo cưới màu đỏ Trong Hứa Thành. Nếu mẫu thần của con có thể nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ vui mừng như ta vậy. Trong sự cảm khái, Hứa Thành muốn nói gì đó, nhưng cực quang tiên chủ vượt về đầu của Hứa Thành, trên mặt hiện lên vẻ từ gái không nói như chuyện này nữa. thê tử của con đến rồi Ở phía xa Hồng hào cuộn trào Hà quang vô hạn Linh phượng tiên tử mặc áo cưới Trong sự tháp tùng của thị nữ Đang hiện ra từ hư không. chiếc áo cưới tình xảo, lụa màu đỏ thẫm Trên đó thiếu đầy vượng hoàng mây vàng Như khoác lên mình ánh sáng bình minh Lại tượng trưng cho việc Nàng sẽ trở thành chính thê của thiếu chủ Cao quý như vượng hoàng Đồng thời tóc xanh cuộn xoắn đội mũ phượng khăn hồng Lại buông dài xuống Lập lãnh hào quang của Linh Châu Lúc này vạt váy theo bước chân nhẹ nhàng đung đưa Như một đoá mẫu đơn nở rộ Từng bước từng bước tiến về phía hứa thành Hứa thành dò dự Tiên chủ đằng sau nhẹ nhàng đẩy một cái Thân thể của hắn theo đó bước tới Mỗi bước đi Đều khiến xung quanh văng lên tiếng hồ Mỗi bước đi Đều khiến tám phương nổi lên điểm lành Vô số ánh mắt Đều hội tụ Ở trên hai người đã không ngừng tiến lại gần nhau Cùng lúc đó Ở bên ngoài Thời không của tiên cung này Nói chính xác hơn Là ở bên trong thế giới hiện tại Trên dòng thần huyết hà Cách xa vùng đất tiền vẫn vô cùng Nước sông cuộn trào Một chiếc thuyền đò đen cũ kỹ Đang lướt ở trước mặt sông Số lượng thuyền đò trên thần huyết hà Rốt cuộc là có bao nhiêu cái Là điều không ngại biết Nhưng có một điểm có thể chắc chắn Đó là người đã đi hai lần Cực hiếm khi gặp lại một người trèo đò Mà lúc này trên chiếc đò này Không có hành khách Chỉ có một người trèo đò mặc áo mưa Dùng bàn tay giả nua Một mình trèo mái chồng Lặng lẽ tiến về phía trước trên dòng sông máu Những năm tháng trôi qua Thời gian trôi nhanh Vô thủy vô chung Nhưng hôm nay lúc này dường như có chút khác biệt Từ mặt sông thổi đến Gợn sóng mặt nước Cũng gợi lên tâm tì gần như tĩnh mịch của người trèo đò này Vì vậy bà ta chậm rãi ngẩng đầu Cực quang trên bầu trời tuôn chảy Chiếu rọi trên thân của bà ta Có thể thấy gương mặt ở dưới chiếc nón lá Đó là một lão vụ đầy nếp nhân Vô cùng tang thương. Bà ta lặng lẽ nhìn về hướng vùng đất tiền vẫn Trong mắt dần dần tràn ngập hồi ức Còn có sự phức tạp sâu sắc Cuối cùng lầm bầm nói nhỏ Người đã trở về Có gió thổi đến Thổi tung chiếc áo mưa Thoáng chốc để lộ ra bên dưới Chiếc áo mưa ấy Là một chiếc áo cưới cổ xưa ánh màu đỏ Hết chương 1174 đào tạo chư vị đã ủng hộ và đồng hành xin hẹn gặp lại